đời tổng thống cây thứ tư chương chín trưa thứ tư đó chắc chắn peter c l o p p là viên chức duy nhất ở washington không chú ý tới những bản tin về vụ giết hại con gái tổng thống ông tập trung toàn bộ năng lực vào vụ đe dọa đánh bom nguyên tử với tư cách cục phó cục điều tra liên bang fbi ông gần như hoàn toàn chịu trách nhiệm về cơ quan này k i s h e n clee chỉ phụ trách về danh nghĩa để nắm quyền hành trong tay nhằm hướng nó chịu sự chỉ đạo kít h khao hơn của văn phòng trưởng lý cũng do clee nắm peter k l o t s rất lo ngại khi nhận thấy c k i t c h n clee thâu tóm bao quyền hành trong tay hơn nữa clee nắm cả bên an ninh claude còn biết rằng clee đã gài nhiều đồng nghiệp cũ bên c i a nắm những câu chủ chốt trong fbi ông biết vậy nhưng đành cắn răng chịu và chỉ biết tức để bộ nhưng vụ dọa đánh bom này lại hoàn toàn nằm trong tay ông vừa đọc xong lá thư đe dọa ông liền tung ngay mạng lưới trực tiếp dưới quyền chỉ huy của mình vào cuộc truy lùng tuy vậy ông thấy hơi run vào thời điểm đó có hàng trăm thư gây dọa hăm dọa nộ, gây dối nhưng chỉ vài thư dọa nạn tuy vậy không một thư nào có đủ sức thuyết phục như thư này toàn bộ các thư đe dọa đó đều được lệnh phải giữ bí mật c l o t d liền chuyển bằng con đường thư riêng dọa đánh bom về maryland cho bộ lãnh đạo bộ năng lượng ông đồng thời báo động cho các đội điều tra thuộc bộ năng lượng ở Las Vegas gọi tắt là Nest Nest tức tốc dùng máy bay chở các trang bị do kiếm tới New York Clot cử một số nhân viên FBI có mang theo vũ khí đi bảo vệ Nest sau khi nghiên cứu thư bộ năng lượng maryland gửi cho claude vài nét sơ lược về tâm lý của tác giả bức thư người viết thư không tống tiền nhận được sơ lược nhận dạng claude liền tung ngay một ngàn nhân viên đi kiểm tra bản sơ lược thông báo rằng tác giả bức thư là một người còn trẻ tuổi có văn hóa cao rất có thể hắn là sinh viên khoa vật lý thuộc một trường đại học nào đó nhận được thông tin này mình gloss ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ suy nghĩ và cuối cùng lọc lạ ra được hai kẻ rất đáng nghi làm ông ta sững sờ ngạc nhiên ông thức suốt đêm để chỉ đạo các đội đang tung vào cuộc truy lùng khi biết tin teresa kennedy bị giết claude quyết không dễ tin này ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình tuy nhiên đầu óc ông vẫn gợn một thoáng yên ít cho rằng hai vụ này chắc có liên quan với nhau nhưng đêm nay nhiệm vụ của ông là phải tìm cho ra bức thư dọa đánh bom hạt nhân lạy chúa tên con hoang này lại là một kẻ cuồng tín nhờ vậy công việc của ông xem ra có vẻ thuận lợi hơn có cả triệu những tên chó đẻ Hàng sẵn sàng làm những chuyện tày đình thế này chỉ vì tiền lần tìm ra chúng k ẻ cũng chật vật đúng một giờ sáng trợ lý của claude bước vào văn phòng ông và báo cáo rằng đang theo dõi hai tên tình nghi họ đã thu lượm được những bằng chứng khớp với thông báo sơ lược nhận dạng ngoài ra còn có những sự kiện khác làm sáng tỏ vụ này bây giờ cần phải có lệnh bắt giữ claude bảo viên trợ lý trước hết tôi phải vắn tắt trình bày với ông Christian Lee anh đợi tôi gọi điện thoại cho ông một lát nhé. Claude biết rằng thể nào Lee cũng đang có mặt tại văn phòng trưởng ban tham mưu của tổng thống do đó ông đã bắt liên lạc được ngay với Lee. chúng tôi đã lần ra dấu vết của vụ đặc biệt. Claude báo cáo nhưng trước khi ra tay tôi muốn trao đổi đôi nét với anh anh tới chỗ tôi được không rất tiếc là không được đâu bây giờ tôi phải luôn ở bên tổng thống chắc anh đã biết rõ lý do rồi cho phép tôi cứ tiến hành công việc rồi báo cáo sau được không lót hỏi đầu dây đàn kia im lặng hồi lâu sau đó tiếng của clee r ộ i lên trong ống nghe theo tôi anh nên tới chỗ tôi thì tốt hơn nếu chưa gặp tôi anh cố nán đợi nhé nhưng xem ra công việc của anh k h á khẩn cấp tôi đến chỗ anh ngay bây giờ đây c l o t được dẫn vào nhà trắng clee đang ngồi đợi ông c h ồ n g thấy c l o t Klee、liền bảo tôi chỉ tiếp anh trong vài phút thôi đấy tôi sắp có một cuộc trao đổi quan trọng với tổng thống lạy chúa tôi xin lỗi tổng thống thế nào rồi anh chris lee lắc đầu xem ra cũng ồn ồn thôi ta trao đổi ngay vào công việc đi claude báo cáo chúng tôi đã phát hiện ra chúng hai tên thanh niên khoảng hai mươi tuổi đang ở phòng thí nghiệm hạt nhân mit chúng thuộc con cái gia đình khá giả cánh tả đã từng tham gia các vụ phản đối vũ khí hạnh nhân chúng tham gia một công trình nghiên cứu của nhà nước và trường đại học tại phòng thí nghiệm ở boston khoảng hai tháng trước đây chúng tới new york một người bạn thân đ ấ t tìm giúp cho chúng một công việc ưa thích hiện nay tôi đang cho bao vây chúng anh có chứng cớ rõ ràng không kitson hỏi chứng cớ cụ thể ấy chúng tôi không gây phiền hà hoặc thậm chí truy tố họ c l a d nói đây chỉ là một vụ bắt giữ mang tính ngăn ngừa theo đúng luật pháp về bom nguyên tử một khi bắt giữ chúng chúng sẽ, phải khai. chúng sẽ phải cung khai và kể hết với chúng ta nhưng chắc chắn chúng là tác giả của bức thư nọ khớp với bản thông báo sơ lược nhận dạng và ngày tháng ghi trên bức thư đấy là thời điểm chúng đăng ký trọ tại khách sạn hilton ở n e w york đấy là lý lẽ vững chắc thôi được rồi ta sẽ tóm chúng kirsten bảo nhưng tôi không tin rằng anh có thể bắt chúng khai ra đâu họ là những chàng trai lịch thiệp c l a u e nhìn thẳng vào ánh mắt kirsten thôi được kirsten chúng không c u n g khai chúng ta là một đất nước văn minh chúng ta cứ để cho bom nổ và giết hại hàng ngàn dân lành claude mỉm cười một lát vẻ lau cá hay là anh đến gặp tổng thống và đề nghị ông ký lệnh hỏi cung bằng phương pháp y học điều mười một trong đạo luật kiểm soát vũ khí nguyên tử ấy claude đang nói ra ý nghĩ luôn ám ảnh đầu óc ông suốt đêm k i r s c h đã phải cố gắng xua đuổi những ý nghĩ đó ông thường ngỡ ngàng tự hỏi không biết tại một đất nước như hoa kỳ lại có thể có một đạo luật một tương tự báo chí dễ dàng khám phá ra điều bí mật này nhưng các ông chủ nắm các phương tiện thông tin đại chúng và những nhà cầm quyền trong nước đã ký kết một hiệp ước do đó công chúng không thực sự biết rõ nội dung luật này như các đạo luật liên quan đến khoa học hạt nhân khác k i s t e n k l e y biết tường tận điều mười một là một luật sư ông ta sững sờ kinh ngạc về nội dung của nó ông ta luôn thấy ghê tởm sự man dại Tốt ra từ ra điều mười một chủ yếu quy định quyền của tổng thống được phép ra lệnh cho dùng hóa chất phân tích hoạt động não để xem xét bất kỳ một ai đang nói thật hay nói dối luật này nhằm mục đích chính là khai thác thông tin về cách bố trí các trang thiết bị hạnh nhân nó rất phù hợp trong trường hợp này chẳng cần phải tra tấn nạn nhân không hề phải chịu một sự đau đớn nào về thể xác chỉ việc đơn giản theo dõi sự chuyển biến của hóa chất truyền vào não là có thể biết rõ câu hỏi vừa nêu được trả lời đúng hoặc giả dối kẻ ra cũng nhân đạo nhưng không một ai có thể nói chắc rằng sau khi đ p qua một cuộc thẩm tra này bộ não của nạn nhân có trục trặc gì không qua các cuộc thử nghiệm người ta thấy hãn hữu xảy ra trường hợp bị lãng quên một phần trí nhớ một số khác chức năng hoạt động của não hơi giảm sút kirsten c l e đáp chắc gì đã thành công thế mà vụ này rất có thể liên quan tới vụ bắt cóc máy bay và vụ ám sát giáo hoàng ngay cái tên ta bắt được ở long island xem ra là một trò bịp bợp rất có thể vụ này chỉ là một khâu trong toàn bộ kế hoạch của chúng một lớp hỏa mù một cái bẫy gài mìn thoát nhìn chằm chằm kitchen hồi lâu xem phải trả lời ra sao cuối cùng ông ta lên tiếng đáp rất có thể đây nhưng theo tôi đây là một sự trùng hợp hiếm thấy có trong lịch sử những của hiếm ấy thường dẫn đến một kết cục bi thảm k i t h o n gượng gạo nói klaus báo cáo hai tên thanh niên này đúng là điên rồ theo kiểu ông chẳng ra ông thằng chẳng ra t h ằ n g chúng chẳng hề bận tâm đến người ả rập và người iraq hoặc người nghèo và người giàu ở hoa kỳ hoặc người dân chủ hoặc người cộng hòa chúng chỉ muốn quả địa cầu xoay chậm hơn quanh trục của nó anh biết đấy c l a r k khinh khỉnh mỉm cười chúng tự coi mình là vương là tướng trong mọi chuyện thánh sống cả một lũ nhưng lúc này đầu óc quyết sinh đang m ã i suy nghĩ tới một vấn đề ông ta nhận thấy hai vị này có mang màu sắc chính trị không nên hành động quá vội vã ông ta thầm nghĩ hiện nay tổng thống đang lâm nạn lớn phải che chắn bảo vệ tổng thống rất có thể chúng sẽ sử dụng nước đi này để tấn nước kia nghĩ vậy k i t h e n liền bảo claude anh claude này tôi muốn vụ này được tiến hành cực kỳ bí mật tuyệt đối không tiết lộ ra với bất kỳ một ai khác ngoài tôi và anh phải tóm cổ hai thanh niên đó và đưa thẳng ngay chúng vào bệnh viện do ta quản lý tại washington tham gia vụ này chỉ có anh tôi và một nhân viên bên an ninh tuyệt bật không để cho bên đạo luật kiểm soát vũ khí nguyên tử biết không một ai thấy chúng trừ tôi ra không một ai được phép trao đổi với chúng đích thân tôi sẽ hỏi c ù n g chúng trong clót thật Não. ông ta chẳng muốn vụ này lại rơi vào tay bên an ninh dưới quyền của kitchen trước khi tiêm hóa chất vào não mấy tay thanh niên kia đội y tế muốn được tận mắt đọc lệnh của tổng thống kitchen đáp luôn tôi sẽ xin lệnh của tổng thống prod vô tình buột mồm nói vụ này rất quan trọng anh phải bảo trừ anh ra sẽ không ai được hỏi cung như vậy có nghĩa là cả tôi nữa chứ gì nếu anh quá bận rộn với công việc của tổng thống không bứt ra được thì sao k i t s c h e n mỉm cười bảo đừng lo anh klopp tôi sẽ thu xếp ổn thôi mà không một ai trừ tôi kirsten lúc này đang vội tóm lại ông ta muốn gặp người, ngay người phụ trách đơn vị đặc nhiệm bên fbi do ông ta phụ trách để ra lệnh bố trí hệ thống điện tử và máy vi tính nhằm theo dõi sát những thành viên quan trọng nhất trong quốc hội và câu lạc bộ socrates adam krebs và henry thibault đã gài trái bom nguyên tử nhỏ xíu do chúng chế tạo một cách rất tinh vi có lẽ do quá tự hào về công trình của mình chúng đã không tự kiềm chế được nên đưa nó ra sử dụng vào mục tiêu cao cả như trong trường hợp này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 chúng chăm chăm theo dõi báo chí nhưng không thấy bức thư của chúng được đăng trên t a trang nhất tờ the n e w york times chúng không hề thấy một tờ báo nào đã đả động đến việc của chúng chúng sững sờ nhưng đồng thời nổi giận bây giờ thì trái bom có thể nổ tung và giết hại hàng ngàn sinh mệnh nhưng như vậy cũng có cái hay thế giới sẽ biết rõ sức tàn phá nguy hiểm của nguyên tử tới mức nào nhà chức trách sẽ phải áp dụng những biện pháp cần thiết nhằm đ ả m b ả o sự an toàn của đất nước ra sao chúng tính toán rằng trái bom có sức công phá sáp na bằng ít nhất từ bốn tới sáu khối nhà ở thành phố n e w York. tuy vậy chúng vẫn còn đôi chút ý, ý thức chúng chế tạo bom sao cho khi nổ bụi phóng xạ sẽ bị hạn chế tới mức tối đa dẫu sao trong thâm tâm chúng vẫn áy náy là làm việc này sẽ gây tổn thất cho vài trăm sinh mạng nhưng đây là cái giá loài người phải trả không lớn lắm để nhận ra sai lầm trên bước đường đi của mình cần phải đề ra những biện pháp bảo vệ vững chắc tất cả các quốc gia trên thế giới sẽ đòi cấm sản xuất bom hạt nhân vào ngày thứ tư adam và henry vẫn cần cù làm việc trong phòng thí nghiệm cho mãi tới khi mọi người ở viện đã ra về chúng định bụng dẫu sao cũng nên gọi điện thoại báo động cho nhà chức trách thoạt đầu chúng không có ý định cho nổ bom chúng chỉ muốn thấy thư của chúng được công bố trên tờ the n e w york times sau đó chúng có kế hoạch quay về n e w york tháo gỡ bom nhưng bây giờ đã đâm lao đành phải theo lao hoặc chúng sẽ bị đối xử như c o n n í t bị nhạo báng về sự nghiệp chúng đã bỏ bao công sức để làm vì nhân loại hoặc chúng sẽ ra tay chắc chắn nếu biết bị một tổ chức chính trị lợi dụng thì chúng sẽ chẳng đem hiến công trình nghiên cứu khoa học của chúng cho vụ này chúng đã chọn n e w york để trừng phạt vì mấy lần tới thành phố chúng thấy khó chịu trước những cảnh xấu xa đầy d ẫ y trên các đường phố chúng ngao ngán những tên hung hăng luôn hăm dọa mọi người bọn lái xe sắc láo thái độ thô bạo của những nhân viên bán hàng vô vàn các vụ trộm cắp bắn giết xảy ra như cơm bữa ở ngoài đường chúng đặc biệt ghê tởm quãng đường times square nơi người đông đức như một bầy rán khổng lồ tại times square bọn ma cô bọn nghiện xì ke ma túy và lũ gái điếm trông dữ tợn tới mức adam và henry phát h o à n g vội rút ngay về phòng trọ ở khách sạn chúng tức giận quyết định là xếp đặt bom tại times square cùng toàn thể dân chúng hoa kỳ adam và henry choáng váng khi màn nhỏ vô tuyến đưa cảnh teresa kennedy bị giết nhưng chúng cũng đồng thời hơi khó chịu vì chuyện này làm giảm phần nào sự chú ý tới chiến dịch của chính chúng xét cho cùng còn quan trọng hơn đối với số phận của nhân loại nhưng hai tên cũng thấy bối rối adam nghe rõ tiếng cạch nhỏ vang lên trong ống nghe mỗi khi hắn dùng điện thoại điều đó chứng tỏ đang có người nghe trộm điện thoại hắn có cảm giác xe chúng bị theo dõi hắn nói với henry về những nhận xét này henry cao lênh khênh như một cây sào người gầy đép như chỉ có da bọc xương gã có đầu óc khoa học hơn và tinh thần vững chắc hơn adam cậu có phản ứng như mơ mọi tên tội phạm đấy thôi gã bảo adam đấy là lẽ thường tình cứ mỗi lần nghe tiếng gõ cửa mình liền nghĩ ngay rằng bọn fbi đã tới nếu đúng là bọn chúng tới thì sao adam hỏi thôi im mồm đi chờ ông luật sư đến ta sẽ rõ henry bảo đấy là điều quan trọng ta sẽ lĩnh đủ hai mươi lăm năm chỉ riêng cho cái tội kép thư còn nếu bom nổ ta sẽ lĩnh thêm một số năm nữa thế theo mày bọn chúng đã lần ra dấu vết ta chưa adam hỏi lần làm sao nổi henry đáp tao đã xóa sạch mọi dấu vết rồi thế tao tự hỏi mày ta khôn khéo hơn chúng hay không nào adam thấy yên lòng nhưng vẫn chưa chắc giả có lẽ t a gọi đ i ệ n báo cho họ biết vị trí đặt bom thì hơn không henry đáp lúc này chúng đang nhốn nháo cả lũ chúng coi cú điện thoại của ta bằng âm làm vậy chỉ tổ l ệ ông tôi ở bụi này mày nghĩ kỹ cho tao nhờ rằng nếu đ ồ bể thì có mà nín câm miệng thôi t a bắt tay làm việc đi đêm đó adam và henry làm việc tới khuya ở phòng thí nghiệm chẳng qua vì chúng muốn ở bên nhau chúng muốn trao đổi với nhau xem phải làm gì và có thể trông cậy vào đâu lúc sắp chia tay nhau chúng nghe thấy chuông điện thoại sao bố henry gọi điện con à con cố nghe cho rõ nhé con sắp bị bọn fbi bắt con không được nói gì với họ trước khi luật sư của con tới không nói gì hết bố biết đúng lúc đó cửa phòng bật mở mấy người đàn ông tay lăm lăm súng ấp vào